Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ mà con gái của mình dành cho Phong Lữ Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Ông biết con gái của mình đã phải lòng chàng chảy trẻ Chắc là anh cũng đói tôi đã chuẩn bị một ít món Anh hãy mau ăn đi kèo ngồi Phong Lữ quay lại nhìn đi thức ăn ở trên bàn Những thịt là thịt Nhưng nhìn anh có vẻ không thích anh nói Thực sự là cảm ơn hai người ta không có đói Lai chủ và con gái nhìn anh ta mà ngạc nhiên Ta biết được sức trẻ Nhưng mà chàng trai người vừa thoát chết tỉnh dậy Không nên ăn một ít Không cần phải ngại đâu Anh nên nghe theo lời của cha tôi đi Nhưng phong lữ vẫn kiện quyết Ta thật sự không đói Hai người hãy để dành mà ăn đi Biết được sự quá quyết của phong lữ lại chủ cũng không gượng ép Rồi ông hỏi sang chuyện khác Anh vẫn chưa trả lời rằng Anh từ đâu tới Mà tại sao lại ra nông nỗi này Phong lữ ẩm ừ không biết nói thế nào và bắt đầu từ đâu Hình như anh ta đang có chuyện gì đó giấu cho con của lai chủ Hãy nói cho ta biết không có việc gì phải e ngại Dù gì thì ta cũng đã cứu người Ta không thể để một người mà ta không biết rõ ở lại trong nhà của ta Lại chủ có vẻ bắt đầu khó chịu với phong lữ Sau một lúc đắn đo thì phong lữ cũng cất giọng mà đáp Ta nói chắc hai người không tin ta đâu Anh cứ nói đi ta tin, ta tin mà Mộng kỳ tò mò với phong lữ Nơi ta sống cách đây cả mấy trăm rằm Cách đây mấy hôm ta có một việc mà khó lòng có thể tha thứ Vậy nên bộ tộc của ta đã bị truy sát Chạy bán sống bán chết Cho nên ta mới thoát được khỏi họ và lưu lạc vào đây Không ngờ lại gặp phải cơn bão tuyết lớn May mà có hai vị mới có thể vượt qua được Không biết làm gì để cảm tạ hai người nữa Nghe phong lữ nói như vậy Lại chủ cũng bắt đầu thích bất an Vì ông còn đứa con gái mà ông lại già yếu, ông lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với Mộng Kỳ. Truy sát sao? Người đã làm gì để mà bị truy sát? Lão sẽ không để cho người làm cản đâu. cha thôi mà cha Mộng Kỳ thích cha của mình lớn giọng với phong lữ thì lên tiếng bênh vực anh. Nếu người không nói rõ thì hãy đi ra khỏi nhà của ta. Chà, ở ngoài đó gió lớn lắm, với lại phong lữ vừa mới tỉnh dậy nữa. Ta, ta thật sự không thể nói được. Nếu ông đuổi thì ta sẽ đi. Cha ta chỉ là nhất thời nóng giận thôi, anh đừng có để ý. Thế con gái của mình như vậy, phong chủ không biết phải nói làm sao. Ông chỉ biết chấp nhận để phong nữ ở trong nhà nốt đêm nay. Người hãy nhớ lấy, nếu người làm gì con gái của ta, lão đây sẽ liều mạng với người. Phong nữ hốt hoàng trả lời, ta sao có thể làm gì được với ân nhân của mình chứ? Tiếng của phong lữ vừa giất lại chủ với dáng vẻ long khom quay vào bên trong phòng Rồi kéo dèm cửa lại Mộng kỳ vẫn đứng ở đó Phong lữ thấy cô cứ nhìn chầm chầm vòng mình Thoạt đầu anh không biết làm gì rồi cũng cùng nói với cô Cô hãy vào trong phòng nghỉ đi Ta nằm ở ngoài này là được rồi Nhưng mà phong lữ cắt lời Không có sao đâu cô cứ vào nghỉ đi Mộng kỳ chân trừ một lúc rồi đi vào trong phòng Bất ngờ thích cô quay lại, trên tay của cô cầm một tấm chăn. Đây là cái chăn mà thường ngày cô vẫn hay dùng, nhưng hôm nay cô đã nhường lại cho phòng lữ. Vậy thì anh hãy dùng cái này đi. Rồi cô quay lại phòng, nằm ở trên giường mà trong lòng của cô cứ nôn nao khó tả. Trong đầu của cô bây giờ chỉ toàn là hình bóng của phong lữ. Cô vừa nghĩ thầm vừa cười, còn nhớ ngày trước khi mà mọi người vẫn còn sống đông đủ ở đây. Không ít thanh niên trải tráng vì cô mà xanh như điếu đổ Nhưng cô không hề quan tâm Vậy mà chỉ mới gặp được một lúc cô đã phải lòng của phong lữ Tầm ở sáng ngày hôm sau khi mà mặt trời còn chưa có kịp lên Cái lạnh vẫn còn đang đỉnh điểm Đang nghe thấy tiếng lộc cọc phát ra từ căn bếp nhỏ Mộng kỳ đang chuẩn bị bữa sáng cho cha Điều mà vẫn thường ngày xảy ra Nhưng hôm nay có cả phong lữ cho nên những món cô làm đều có chút cầu kỳ hơn Chuẩn bị xong thì cô vội đi vào trong phòng dìu cha ra dùng bữa, rồi quay sang nhưng mà không thấy phong lữ đâu. Cô nhớ lúc cô đang nấu ăn thì anh vẫn còn ngồi ghế gần cửa sổ. Mộng kỳ hốt hoàng chạy khắp nhà rồi cả sắp bên ngoài, nhưng vẫn không thấy phong lữ. Đi vào nhà mấy khuôn mặt nặng chịu nỗi buồn. Nhìn thấy con và trong nhà một mình biết là không tìm được phong lữ, ông liền nói. Có lẽ là anh ta đã đi rồi, đúng là kẻ không biết điều, không có nổi một lời từ biệt. Con cũng ăn đi kệ anh ta. Thế con gái vẫn buồn, ông ẩm ử hỏi tiếp. Con đã phải lòng phong nữ phải không? Mộng kỳ im lặng không trả lời rồi hỏi cha. Liệu anh ta có sao không cha? lại chủ nhìn con mà trong lòng đầy bực tức. Ông như muốn đánh cho phong nữ một trận cho hả giá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net